Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với tập số 3 của bộ chuyện Tam Thôn Quỷ Sự của tác giả Phúc. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện đỉnh Soạn chúng ta sẽ đến với cuốn số 2 của bộ truyện Chuyện Nhân Phái Màu Sơn. Còn trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, vào khung giờ 21h30 chúng tôi hẳn ảnh giới thiệu đến quý vị bộ chuyện Miếu Hoang của tác giả Trường Lê. À, thưa quý vị, đó là lịch phát chuyện trong buổi tối ngày hôm nay mà chúng tôi xin thông báo với toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện Tam thôn quỷ sự có phần diễn độc của Đình Soạn. Hoàng vừa nói dứt câu thì cánh cửa từ từ được mở ra. Âm thanh kéo cà kéo kẹt vang vào trong tay của hai người bọn họ. Nam quay đầu lại nhìn thấy người mở cửa chính là Lý Minh. Nam vừa định mở miệng nói gì thì Lý Minh đã chặn miệng của hắn lại không cho nói. Lý Minh đưa cánh tay còn lại lên chỉ về phía sau lưng của mình, sẽ hiểu cho Hoàng đi vào bên trong. Hoàng thấy vậy cũng không hiểu rõ ý của Lý Minh. Ánh mắt lý quan Nam, Nam nhìn nhà hắn gật đầu. Hoàng hít một hơi thật sâu cất bước đi vào bên trong căn nhà. Lý Minh lúc này mới bỏ tay ra khỏi miệng của Nam Công ra hiệu cho hắn đi vào trong nhà rồi nói Nam thế vậy cũng không nói gì đi vào bên trong Sau khi Lý Minh đóng cửa lại mới quay đầu nhìn cả hai người mà nói Tôi thành thật xin lỗi hai cậu Nam nhú mày hỏi Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì được không? Trong thôn có một loại tục lệ Nếu như người quen đến nhà tôi phải mời vào trong trước Nam còn định hỏi gì thì Lý Minh đã cướp lời nói trước Và bên trong phòng của em gái tôi trước đã, tình trạng của nó càng ngày càng xấu. Liên minh nói rồi bước đi trước vào bên trong một căn phòng, vừa định mở cửa ra thì Nam Tửu phía sau cất giọng nói. Nếu như anh vẫn còn không chịu nói hết sự thật cho hai người chúng tôi biết, thì anh rằng tôi cũng không thể nào giúp được anh đâu. Lời nói này của Nam rất có hiệu quả, sau khi lý minh nghe thấy thì liền quay lại nhìn Nam. Hắn thở ra một hơi ngồi xuống dưới nhà, Sắp xếp lại nguồn từ xong hắn mới đưa mắt nhìn lên Nam Mà Hoàng. Mấy hôm trước tôi có nghe người ta kể lại, hai người đã đánh cho Hà Bác bỏ chạy. Cho nên tôi nghĩ trong chuyện này, hai cậu cũng có thể giúp được cho tôi. Nằm nghe trong lời nói của họ Lý như này có ẩn ý gì? Hắn biết Lý Minh này không xấu, nhưng bất quá người này năm lần bảy lượt không chịu nói hết ra toàn bộ sự thật, mà chỉ qua loa mấy câu cho nên lần này... Nam quyết định phải moi được trong hồ lô của Lý Minh này Suốt cuộc là bán loại đan dược gì Ở xung quanh vùng này được bảo bọc bằng sông nước chảy dài ra ngoài biển Tổng cộng có 3 ba thôn Một làng lần lượt là làng Thu Hoài, Thôn Minh Hoài và Hạ Uyên Thôn Cuối cùng là Nam Thanh Thôn Mỗi một nơi đều có một sự tích riêng Thôn Minh Hoài có hạ bá náo loạn Hạ Uyên Thôn thì có miếu thờ thần rắn Nghe đến đây hoàng kinh hồ một tiếng Cây gì? Thần rắn sao? Lý Minh nhạc gật đầu. Đúng vậy, các cậu thấy đấy. ba thôn đều thờ phụng một thần rắn. Nhưng mà hai cậu đã đánh một con chạy đi. Nhưng mà hai con còn lại cũng sẽ cảnh giác cao hơn. Và lúc miếu thờ thủy thần được xây dựng nên thì không có chuyện gì xảy ra. Ngày trong thôn không có kẻ nào thiếu ăn thiếu mặc. Nói đến đây thì Lý Minh hít sâu một thơi, nút nước bọt mấy lần rồi nói tiếp. Sau này nghe một người trong thôn đánh bắt cá đêm kể lại. Hôm đó tùy Thần bị thần rắn đánh ra ngoài, rồi nó chiếm cứ cái miếu làm nhà. Thì trên bia đá ở chiếc cổng miếu lại xuất hiện bốn câu thơ. Người lạ đến nhà ngoài cửa nói chuyện, người quen đến nhà vào trong rồi nói. Vào đổ cuối năm đến đây tìm gặp, âm phụ mở cửa ta đến đón người. Năm nghe xong miệng tự lầm bầm lại bốn câu thơ đó, rồi mắt của hắn nhìn qua Lý Minh. Hai câu đầu thì tôi hiểu nhưng mà hai câu sau ý nghĩa của nó là gì? Cuối năm là ngày đưa vật tế lên cho thần rắn, mỗi năm cả thôn về quỷ chức miếu. Nếu như nhà nào được thần rắn chọn sẽ có một con rắn quấn quanh cổ của người đó. Người được chọn sẽ phải lấy con cái của mình ra để làm vật tạ ơn cho thần rắn. Còn âm phủ mở cửa chính là ngày Tết cho vong hồn về nhà. Thì thần rắn trong đêm đó tìm và giết một bé gái ở trong thôn. Sau khi ăn thịt bé gái nó sẽ để lại cho gia chủ trái tim của đứa bé đó. Lý Minh nói xong rồi đứng dậy phủi mấy cái trên người, cất bước đi tới cửa phòng của em gái mình, mắt của hắn liếc qua Nam và Hoàng. Bây giờ hai cậu có thể giúp tôi rồi chứ? Nam bất đắc dĩ. Sĩ... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net